a hai gã đệ tử trẻ tuổi còn đang không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy lộ tai có cảm giác đau đớn thất thanh kêu lên còn chưa chờ hai người định thần lại sau ót lại bị vỗ một cái hai người vừa nhìn thấy nhị tiểu thư nhất thời thất kinh tiếng kêu thứ hai còn chưa kịp ra khỏi miệng vội vã nuốt trở lại lâm vũ nhàn với bộ dáng như bắt kẻ thông dâm tại giường giáo huấn nói dừng được rồi không được nói lung tung Nếu để người cửa thiên Nam Tông nhìn thấy còn ra thể thống gì? Hai tên đệ tử này tự nhiên biết tính tình của vị nhị tiểu thư này, không dám có bất kỳ hành động nào phản kháng, khép nép đứng một bên không nói. Lâm Vũ Nhàn giống như một giáo viên huấn luyện trong quân đội mắt đảo không ngừng tìm kiếm trong đội ngũ những kẻ có hành động bất minh. Một khi đã phát hiện lập tức tới giáo huấn, nữ đệ tử còn được nhân nhượng dặn dạy hai ba câu, nam đệ tử thì thảm rồi. Nhẹ thì nhéo cái lỗ tai, nặng thì quyền đấm cước đá. Đây không phải... Ít lần tiểu ma nữ hành hạ mọi người, nhưng chúng đệ tử dù tức giận cũng không dám nói gì, vì rất sợ rước hoa vào thân. Rốt cuộc có một gã đệ tử phía sau có hành động bất minh bị Lâm Vũ Nhàn phát hiện. Cười một cách giảo hoạt, Lâm Vũ Nhàn nhanh như trước phóng ra thiểm điện. Chỉ thấy bóng áo xanh rung lên liền không nhìn thấy đâu nữa Vậy mà có kẻ can đảm dùng thân thể hàng người phía trước che lấp Thản nhiên ngồi dưới đất Tú mục lâm vũ nhàn linh động Tiểu não tiếp tục tìm cách lên phương pháp sửa chỉ người này lâm vũ nhàn Để cho đối phương không phát hiện ra mình Vác cái mông to bự chạy ra phía sau đám người lặng lẽ tiêu sái tiến đến phía sau tên đệ tử đó Trên mặt hiện lên vẻ bỡn cợt lâm vũ nhàn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cho tên này một tiểu cước lên người phản ứng của hắn nghĩ nhất định sẽ rất tuyệt vời nín thở lâm vũ nhàn giống như một con mèo nhỏ phát hiện ra một chú chuột năm thước bốn thước một thước lâm vũ nhàn cười xấu xa nhấc chân hướng phía sau lưng tên đệ tử đó đá một phát tên đệ tử đó hờ hững quay đầu lại cười hì hì hô lên sư muội Tinh thần ngày hôm nay rất tốt a. Đông. Sự việc đột nhiên phát sinh, Lâm Vũ Nhàn chân loảng choảng ngồi bệt xuống đất, hai mắt chừng chừng kinh hoàng nhìn tên đệ tử kia, trong nháy mắt từ mèo liền biến thành chuột nhắt. Đúng là ngay cả vừa ngã bệt khiến chỗ ấy đau nhức nhưng cũng chỉ biết chừng chừng nhìn. Ngươi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngây người nửa ngày, cuối cùng Lâm Vũ Nhàn cũng nói ra mấy câu. Trên mặt khó nén vẻ hoảng loạn Không thể sao ao. Tên đệ tử nghi hoặc nhìn vị trí mình đang ngồi Đương Đương nhiên Có Có thể Không biết vì sao đầu lưỡi Lâm Vũ Nhàn như bị dính lại Đang ngồi dưới đất cũng quên đứng lên Tên đệ tử kia nhìn thấy Lâm Vũ Nhàn ngồi lì dưới đất không chịu đứng lên Có chút kỳ quái Liền đứng dậy định nâng nàng lên Đúng lúc này Lâm Vũ Nhàn tức thì phản xạ có điều kiện Phát một cái từ mặt đất nhảy dựng lên, dường như nhìn thấy quỷ, thi triển công phu lẩn mất vào trong đám người. Tên đệ tử bất minh có chút biểu môi, lại ngồi trở lại. Lâm ra đệ tử bốn phía trông thấy một màn này kinh ngạc không ngớt, hiếu kỳ nhìn tên đệ tử kia. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng tên đệ tử đó thì có người không khỏi bật cười ra tiếng. Đây không phải là cuồng nhân tại dự tiền chắc thí mấy ngày trước ra sức đánh vào mông nhị tiểu thư, lâm khiếu đừng hay sao. thảo nào nhị tiểu thư như vừa nhìn thấy quỷ đúng lúc này giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh thành nhân đại điển lần thứ nhất tại tân la thành bắt đầu chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 67 âm mưu nói về thành nhân đại điển đơn giản chính là cơ hội tỷ thí tốt nhất một đời người dành cho các chàng trai trẻ xem ai chính thức trở thành người trưởng thành cũng giống như một số bộ tộc Lựa chọn cách săn bắt một loài thú dữ để căn cứ và đánh giá người đó đã trưởng thành hay chưa? Thông thường, chỉ cần là gia tộc tính đoàn thể Trong nội bộ đều có những loại chắc thí gần giống nhau Nhưng rất ít các gia tộc kết hợp cùng nhau tổ chức Thứ nhất là để bảo vệ những tộc nhân trẻ tuổi Thứ hai là không muốn để cho người ngoài biết quá nhiều sự tình trong gia tộc Chính vì vậy bản chất của lễ thành nhân đại điển lần này Làm sao khiến người ta không cảm thấy kỳ lạ Lần này vương gia của Tân La Thành khởi sướng, Ngoài âm mưu ra thì không lý do gì khiến người ta không nghi ngờ Thế nhưng ngày hôm nay Các thế lực có thể chống lại vương gia trong Tân La Thành đã không còn tồn tại Dĩ nhiên chúng đã muốn gì thì làm cái đó Mặc dù mỗi một thành thị đều có một bộ phận hoa u Nhưng không bao giờ được tham gia vào bất cứ một cuộc tranh giành quyền lực nào Bên trong sân, đã có hai gà thanh niên anh Tuấn đang hăng say so tài. Bọn họ tham gia mục đích đương nhiên là để đạt được liếm khí hoàn. Đối với những người tham dự, đây chính là cơ hội hiếm có. Vương Lạc trong lòng cảm thấy không yên chăm chú theo dõi nhất cử vào Lâm gia phía đối diện. Nếu không xảy ra sự kiện năm ngày trước, hôm nay đã sớm lừa Lâm gia đến đây đánh cho tan nát. Tiên tử Không biết có thể cảm ứng được nguyên lực khí tức khả nghi nào không? Vương Lạc lo lắng hỏi. Lam Dương tiên tử vẫn chưa trực tiếp trả lời. Trái lại duyên dáng cười nói. Vương tộc trưởng hình như rất sợ lâm gia lão tổ. Không lẽ lão quỷ kia có ba đầu sáu tay hay sao? Nét mặt già nua của Vương Lạc nóng bừng lên. Chẳng qua sự việc rất trọng đại nên cũng không dám thể hiện trên gương mặt. Lão Phu vẫn chưa gặp qua lâm gia lão tổ. Chỉ là nghe gia phụ nói qua, lúc gia phụ thời còn trẻ từng gặp qua Lâm gia lão tổ này vài lần, khi đó Lâm gia lão tổ cũng đã đạt đến sư cấp tu vi, đúng thật là tu vi rất cao. A, vậy a, như thế phải là thần nhân rồi, bản tiên tử cũng chưa đạt được mức độ đó a. Nếu như có thể gặp mặt, nhất định phải lãnh giáo một phen, nhìn xem cao thủ này rốt cuộc như thế nào khiến cho người ta sợ hãi. không thấy bóng không thấy người mà khiến người ta sợ vãi cả da quần. Lam Dương tiên tử kiều mị che miệng cười, cho dù Vương Lạc đã lớn tuổi nhưng cũng thấy ngẩn ra, trong khoảnh khắc thất thần, cũng quên mất rằng những từ ngữ trào phúng kia đang ám chỉ mình. Từ lúc Lam Dương tiên tử xuất hiện, thì toàn bộ giữa sân có không ít ánh mắt khác lạ đổ dồn đến, trong đó đương nhiên không thiếu những ánh mắt thèm thuồng háo sắc. Lam dương tiên tử tận lực thu hồi nguyên lực khí tức Mọi người ở đây sợ là không ai có thể nhìn ra chân lực của nàng Làm như vậy chỉ cốt để những ánh mắt trắng trợn đang nổi lên kia không lường được hậu quả Qua một hồi lâu Vương Lạc mới hoàn hồn trở lại Tự trấn an lại tinh thần Hỏi Tiên tử Lúc nào chúng ta mới có thể động thủ Người có thể cho một con số cụ thể Dung nhan vừa mới kiểu mị dung động lòng người Bỗng nhiên ánh mắt lam dương tiên tử trở nên lạnh băng, nếu là lâm gia lão tổ thực sự xuất hiện, ta sẽ ra tay ngăn cản, nếu không xuất hiện, vậy bản tiên tử chỉ là một khán giả, việc hôm nay bản tiên tử sẽ không liên quan, không động tay động chân. Còn khi nào động thủ, chỉ có vương tộc trưởng ngươi trong lòng mới có thể đoán định, càng ăn càng nghẹn. Vương Lạc cũng xác định được khi thấy không còn cách nào thuyết phục Lam Dương tiên tử đứng ra nắm quyền đại cục. Cũng chỉ có thể tự mình làm thôi. Lúc này muốn động thủ nhất sợ chỉ có bốn vị hộ pháp của phiêu tiên các. Đêm đó vị tam hộ pháp bị giết chính là huynh đệ kết bái của bọn chúng. Dù là đánh không lại lâm Gia lão tổ kia. Nhưng giết mấy tên đệ tử kém cỏi thì có thể làm được. Tứ hộ pháp có chút kiềm chế không được hỏi. Vương Tộc Trưởng. Lúc nào chúng ta có thể động thủ, vương lạc quay sang nhìn tứ hộ pháp, nói, đừng nóng vội, hãy xem tình hình rồi sẽ quyết. Trước tiên hãy để vị đệ tử trẻ tuổi của quý phái đệ nhất nhân dương tuyền dương tiểu vinh lên khán đài, dập tắt nhuệ khí đối phương lúc đó sẽ quyết định. Tứ hộ pháp hừ mũi một tiếng, không nói nữa, trong lúc vài tân thủ ngoại nhân đang giao đấu, rất nhạt nhẽo, vẫn chưa thấy xuất hiện cao thủ ngoài ý liệu. Nhiều nhất cũng chỉ có một vị sáu tinh vỏ phò khiến người ta để mắt đến, cũng có thể coi như một điều lạ lùng ít thấy. Rốt cuộc, các ngoại nhân đều đã lên sàn đấu, từ đầu đến cuối ước chừng có khoảng 20 người tham gia so đấu, bởi vì thực lực không chênh lệch nhiều, quyền cước lại không có mắt, hơn nữa đạo tông nhất phái thuật pháp càng rất khó khống chế, đã có 5 người bị trọng thương, hơn 10 người dù vẫn gắng gượng đi lại được. nhưng cũng bị thủ thương không nhẹ, dù thắng cũng không thể tiếp tục tiến hành quyết đấu. Cuối cùng chỉ còn lại hai người còn có khả năng đấu tiếp, nhưng có điều trong mắt hai nhà vương lâm, hai người này cũng không khác gì hạng tôm tép thừa thãi, chỉ cần tìm đại một cao thủ trẻ tuổi trong tộc cũng có khả năng kết liễu bọn họ. Đệ tử nội tộc vương gia vương tuyền hướng các thiếu niên anh Tuấn Lâm ra xin thỉnh giáo một phen. Lúc này, Một gã thanh niên vận lam sam nhảy vào giữa sân đấu. Khiến mọi người phải chú ý. Hình dáng đường đường một đấng anh tài. Chỉ cần nhìn qua bước nhảy vào sân đấu. Cũng có thể nhìn ra người trẻ tuổi này có tu vi rất thâm sâu. Vương Tuyền. Chưa bao giờ nghe nói vương ra có người này. Lâm Vũ Tuyền đôi mi thanh tú hơi nhíu. Quay sang nhìn Lâm Diệp khẽ gật đầu. Thân ảnh Lâm Diệp nhoáng một cái. Phi vào giữa sân. Lâm gia nội tộc đệ tử, Lâm Diệp. Lâm Diệp nói có phần khinh khỉnh, mời. Vương Tuyền rất có phong độ đưa tay nói. Lâm Diệp chỉ gật đầu, rồi sẵn sàng thủ thế. Bầu không khí trường đấu nhất thời trở nên căng thẳng. Hai người đứng trước mặt với các động tác võ thuật rất khác biệt. Trên người tản mát một lượng nguyên khí vô cùng mãnh liệt. Nhìn qua cũng hiểu thật sự là những cao thủ trẻ tuổi. hai người đừng đối diện nhau ngầm quan sát nhược điểm của đối phương gần như cùng một lúc cả hai tung mình lên dùng chiêu thức của bản thân phát động công kích vương tuyền vũ khí trong tay là một cây chiết phiến quạt giấy có vẻ như xem võ tông trong mắt chẳng ra gì nhưng đối với đạo tông nhất phái lại là chuyện bình thường vì đạo tông từ trước đến nay vũ khí đều không hề có quy củ hình thù dáng vẻ đều rất khác biệt lâm diệp trong lâm gia Là một người có thể sử dụng thanh mục kiếm quyết thành thục nhất, đã luyện đến tầng thứ ba, có khả năng phóng xuất kiếm khí đả thương người khác, hai người giao đấu qua mấy hiệp, bất phân cao thấp. Thế nhưng, người có con mắt tinh tường nhìn qua cũng có thể biết vương tuyền rõ ràng nhường đối phương, dường như là cố tình, giữa sản lâm diệp âm thầm kêu khổ không thôi, đối phương nhìn như vẻ ra chiêu rất thở ơ, nhưng lại hàm ẩn sát chiêu vô tận. Chính mình trước sau phòng ngự cũng không xong, nếu không phải đối phương mỗi lần đột nhiên thu tay lại, chỉ sợ đã sớm bị thua rồi, mà kiếm khí căn bản không mảy may gây thương tổn được đối phương. Trên người đối phương dường như bao phủ một tầng khí hộ thể nhàn nhà, một cây cương châm lớn bỗng nhiên từ trong lòng chiết phiến bắn vụt ra. Lâm Diệp kinh hãi, vội vội vàng vàng chống đỡ, nhưng đã muộn, cương châm chuẩn xác đâm vào giữa ngực. Người đệ tử trẻ tuổi của Lâm ra nửa quỳ dưới đất, đứng cũng không đứng nổi, máu loang khắp ngực, nhị trưởng lão quá sợ hãi, bất chấp trận tỉ thí chưa kết thúc, liền chạy tới giữa sân, đỡ lấy tôn nhi, cả giận nói, thằng nhóc sao lại ra tay tàn độc như thế, ngươi có giá tâm gì? Vương Tuyền cúi thấp người bái, tại hạ vẫn chưa hạ sát thủ, chỉ là không ngờ Lâm huynh phản... Ứng nhanh như vậy, nếu đứng im, cây châm nhiều nhất chỉ trúng cánh tay trái mà thôi. Tất cả mọi người cũng đang đổ dồn ánh mắt vào, nhị trưởng lão cũng không nói gì nữa. Ôm lấy tôn nhi, trở lại trong tộc đàn. Lập tức vài tên ra tướng từ trong đám người chạy ra đỡ phía sau Lâm Diệp. Vương Tuyền vẫn chưa rời khỏi sân đấu, ngạo nghễ nhìn vài tên đệ tử Lâm ra trẻ tuổi đứng ở phía trước, tựa như khiêu khích. Lại tự hồ chỉ là tùy tiện coi trọng liếc mắt một cái Lâm vũ nhàn tức giận đến hàm răng cắn chặt Chỉ còn thiếu nước lao ngay ra sân Tỉ tỉ để ta đi chừng chỉ cái tên mặt trắng không coi ai ra gì kia Lâm vũ tuyền phát giác sự tình có chút không ổn Bốn phía sơn lâm tĩnh lặng Dường như cả những tiếng chim cũng không nghe thấy Lẽ nào nói vương gia thực sự định động thủ ở chỗ này Không đợi cho lâm vũ tuyền cân nhắc Lâm Vân Phi đã đi vào giữa chàng, vị Lâm gia đệ nhất nhân này, thực sự không thể chịu đựng được cái loại ánh mắt khinh miệt này. Xa xa phía sau có một gã thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên không xem trọng Lâm Vân Phi. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 68, nhất tinh võ sĩ tuy đứng ở phía sau, nhưng tất cả những gì diễn ra ở giữa sân, Lâm khiếu đường đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Động tĩnh khác thường từ bốn phía cũng đã phát hiện ra từ lâu Thế nhưng từ lúc một ánh mắt lướt qua Khiến Lâm Khiếu Đừng không có cách nào tập trung tra xét tình huống cánh rừng xung quanh lam dương tiên tử từ lúc Lâm Khiếu Đừng xuất hiện Đã phát hiện ra sự có mặt của hắn Ánh mắt tuy là không có cách nào xuyên qua đám người để nhìn thấy hắn Nhưng cũng có thể phán đoán vị trí của hắn Trong lúc đó, Lâm Vân Phi cùng Vương tuyền đã bắt đầu chiến đấu Nhưng Lâm Vũ Tuyền lúc này cũng không thể để tâm vào trận đấu, nàng không thể tin Vương gia thực sự chuẩn bị thống hạ sát thủ. Không lý nào, người của Thiên Nam Tông đang ở đây, Vương gia sẽ không lớn mật như vậy đi, lẽ nào bọn họ muốn cùng Thiên Nam Tông kết cừu sao? Lâm Vũ Tuyền không ngừng loại trừ các khả năng, ngoại trừ các tộc nhân của Lâm gia, những người khác bây giờ trong mắt nàng đều trở nên ngày càng đáng nghi ngờ. Tộc trưởng Xung quanh sơn lâm dường như có người Đại trưởng lão thu hồi dáng vẻ nhất mực cao cao tại thượng của mình Thần sắc nghiêm trọng nhỏ giọng nói Lâm vũ tuyển gật đầu một cái Chúng ta chúng mai phục rồi Tam trưởng lão lúc này cũng nhích lại gần trầm giọng nói Đừng quan tâm gì đến thành nhân đại điển Quan trọng nhất là nghĩ biện pháp rời khỏi đây Vương gia lần này rất có khả năng muốn đập nồi dìm thuyền đây Tứ trưởng lão hơi lộ vẻ khiếp sợ, không phải nói lão tổ tông đã trở về sao. Vương gia lẽ nào thực sự dám ở thời điểm mấu chốt này cùng chúng ta sống mái. Tôn nhi bị người đánh thành trọng thương, nhị trưởng lão tức sùi bọt mép, đã sớm mất đi vẻ tiêu diêu tự tại, nụ cười luôn đọng trên khuôn mặt già nua lúc trước. Lúc này lộ vẻ vô cùng dữ tợn, sống mái thì sống mái, lẽ nào lâm ra chúng ta còn sợ vương gia bọn chúng. Không thể làm càn, nhị trưởng lão, hiện giờ không phải là lúc để tỏ vẻ nghĩa khí. Đối phương rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, về nhân số. So với chúng ta chắc phải hơn chúng ta ngàn người, đánh bừa chỉ là gây thương vong cho tộc nhân mà thôi. Đại trưởng lão thở dài nói, người của thiên nam tông đang ở đây, bọn chúng có gan làm càn sao? Tứ trưởng lão luôn có ý định nương nhờ kẻ khác. Tâm địa hèn nhát trong phút chốc hiện ra. Lâm vũ tuyền khẽ thở dài. Ngay lúc đó nàng bỗng phát hiện không thấy tông tích hai gã quan sát viên thiên nam tông đâu cả. Không biết đã biến đi đâu rồi. Mấy vị trưởng lão của Lâm gia đang đối thoại. Bỗng nhiên bị một âm thanh của chúng tộc vang lên làm gián đoạn. Lâm vân phi mạo hiểm hết sức hóa giải mấy sát chiêu của đối phương. Lại sử dụng chiêu tật phong vô cùng đẹp mắt bước lui vương tuyển một bước. sờ sờ ngực vương tuyền đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lâm vân phi đã đạt đến vệ cấp lâm gia cư nhiên lại có nhân tài mức này xem ra ta phải toàn tâm đối phó ngươi rồi vương tuyền từ trong ngực lấy ra một tấm hoàng sắc đạo phù trong miệng khẽ lẩm nhẩm một đạo quang ảnh phật thủ màu vàng làm rung động cả sàn đấu khí thế mạnh mẽ nhất nhất hướng về phía lâm vân phi phật thủ bao trùm lên một khoảng không vô cùng rộng lớn Lâm Vân Phi không còn cách nào để tránh né, nếu để quang ảnh Phật thủ này chụp chúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Các thành viên Lâm gia kinh hãi ổ lên, chứng kiến Lâm Vân Phi lần này sẽ tử thương tại trận. Bình thường Lâm Bình cùng vị sư Vinh này cũng không vừa lòng nhau, nhưng cũng không hy vọng đứng nhìn hắn chết thế này. Phá thương quyết được đẩy lên tới đỉnh phong, cả người như mũi tên phóng vụt ra. Diễn tả thì chậm nhưng hành động thì vô cùng mau lẹ, một đạo thân ảnh cũng theo Lâm Bình một tới, tốc độ so với Lâm Bình ít nhất cũng phải gấp đôi. Một tiếng nổ, Lâm Vân Phi bình yên vô sự nhưng trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vẻ sợ hãi. Trước mặt hắn xuất hiện một vị thiếu niên màu da hơi giam giám như mạch nha, y phục kỳ quái. Tay áo cùng quần đều ngắn hơn bình thường, lộ ra bắp tay bắp chân rất rắn chắc. dù không được coi là tráng kiện nhưng cũng thập phần dẻo dai sung mãn thiếu niên thờ ơ vung quyền lên thế nhưng quang ảnh phật thủ to lớn kia đã bị hán cường mãnh đè bẹp xuống quang cảnh trên trường giấu trở nên im ắng bất kỳ ai cũng đều sững sờ trước sự xuất hiện của người thiếu niên này vương tuyền ngẩn người ra nhìn vị thiếu niên đối diện mồm há hốc có khi tát nửa ngày cũng chưa hồi tình Đây chính là một đạo linh phủ cực mạnh Phật thủ linh phủ, luôn là một vũ khí uy lực vô song. Vậy mà có người chỉ sử dụng một quyền để đón đỡ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vương Tuyền không ngừng tự nhủ với bản thân. a Lam Dương Tiên Tử ngạc nhiên khẽ thốt lên. Không giống, so với buổi tối năm hôm trước thật không giống. Sao lại thế được? Lẽ nào có người trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đạt đến thành tựu này sao? Hay hôm đó hắn cố ý ẩn giấu? Cho dù đúng thì Lam Dương tiên tử ta cũng không thể hiểu nổi. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng đạt được tu vi như thế? huống hồ hồn dương chi thể là một loại thể chất tu luyện rất kém. Bẩm sinh cũng chỉ có thể chạy theo sau người khác thôi. Lần trước nhìn thấy vị thiếu niên kia đạt đến tu vi vệ cấp. Lam Dương Tiên Tử đã giật mình không ít Đôi mắt co hồn của Lam Dương Tiên Tử trở nên mơ màng Ngay tức thì Trên đôi môi xinh đẹp cũng khẽ nhếch lên vẻ thú vị Dù sao trò chơi cũng phải có đôi chút thách thức mới cảm thấy hứng thù Lâm khiếu đừng vung quyền đỡ Phật trưởng Thật ra cũng không để ý Xuất thủ cứu Lâm Vân Phi cũng chỉ do hiếu kỳ Đây là lần thứ ba hắn gặp người sử dụng thuật pháp Đối với Lâm Vân Phi Lâm Khiếu Đừng tuyệt không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ biết từ nhỏ trí lớn, tiểu tử này tại Lâm gia đều là một người nhất đẳng đại danh, tiếp xúc với hắn cũng rất ít. Một ngày trước, Lâm Khiếu Đừng bất ngờ đã ngưng kết nội hạch thành nội tâm thành công, từ bát tinh võ vệ tiến lên nhất tinh võ sĩ, sử dụng toàn bộ phế dược biến thành một bảo vật. Lâm Khiếu Đừng cũng có thể được coi là kỳ minh phong đệ nhất nhân. Lâm khiếu đường cuối cùng cũng hiểu ra, sĩ cấp và vệ cấp chênh lệch nhau bao nhiêu, điều này tuyệt đối không thể nhìn qua giá trị nguyên lực bên ngoài là có thể đánh giá được. Trên thực tế, thập tinh võ vệ cùng nhất tinh võ sĩ giá trị nguyên lực chênh lệch nhau rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ hơn nhau 100 độ, nhưng bản chất lại khác nhau, cũng giống như khoảng cách giữa hai giai vị vậy. Trước khi sử dụng thuốc, Lâm khiếu đừng có giá trị nguyên lực là 718 độ, nuốt chừng viên dược hoàn được dung hợp từ tinh hoa của hơn 600 viên phế dược. Lâm khiếu đừng đã cảm giác được sự bành trướng của cơ thể, gần giống như cơ thể bị nhồi nhét khí tức. Làm sao lại có năng lực chỉ trong vòng 2 ngày hấp thu tiêu hóa dược lực nhiều như thế? Điều này tuyệt đối không thể làm được, nhưng có điều lâm khiếu đừng là một kẻ sử dụng thuốc vô cùng phung phí. Những dược lực không liên quan đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể Điên cuồng hấp thu những phần tinh hoa còn lại của nó Phần này tuy ít ỏi nhưng lại dễ dàng tiêu hóa nhất Phần lớn dược lực không hấp thu được đều bị lâm khiếu đừng bài xuất thẳng ra ngoài Với số thần dược cũng đủ làm cho một gã cao thủ sử dụng Sau đó bế quan hơn 10 năm để tiêu hóa hấp thu Đến khi xuất quan hắn sẽ có những đột phá to lớn Thế nhưng khi rơi vào tay lâm khiếu đường, liền biến thành những thứ để đào thải, hơn 9 phần dược bị lâm khiếu đường không chút đắn đo phóng xuất ra ngoài. Nếu những người coi trọng dược phẩm biết được, ngay lập tức muốn đem lâm khiếu đường phân thành tám đoạn. Thiên vật vô giá như vậy, quả thật hỗn chứng đến cực điểm. đóng thuốc này tuy là trung giai dược phẩm, nhưng lại đạt đến hàng tứ phẩm cao cấp nhất trong nhóm trung giai. Vì các loại thông thường được hình thành từ các hạ giai dược phẩm đơn thuần, có lượng mà không có chất, dược lực tuy mạnh nhưng không phải là hàng chính phẩm. Nếu so sánh với các dược phẩm trung giai chân chính kém hơn không quá nhiều, nhưng về dược lực lại thua rất xa. Nếu đem bán ngoài thị trường hoặc các khu giao dịch, ít nhất cũng hơn 1.000 nguyên thạch. Thế nhưng thứ tốt như vậy lại bị lâm khiếu đừng không một chút quý trọng, lãng phí bỏ đi. Nhưng trong mắt lâm khiếu đường, hắn cũng đã kiếm được một cơ hội buôn bán có lãi lớn, lại không tốn một phân tiền, thứ mất đi chẳng qua chỉ là một ít nguyên lực mà thôi. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian ngắn tự tăng cường thực lực, cũng không để ý gì đến tác dụng phụ nữ, trong đời sẽ không có lại một cơ hội lớn như thế. Tất cả những điều này dĩ nhiên đều để xây dựng một cơ sở cao giai phế dược lớn cho bản thân sau này. ngọc phật thủ tuy chỉ là một đạo phù sơ cấp nhưng giá trị cũng khoảng hơn 10 nguyên thạch gì đó thoáng phút chốc biến mất như thế điều này khiến cho vương tuyền tập trung toàn bộ chân khí chuẩn bị phản công lại một đạo hoàng sắc linh phù xuất hiện trên tay tức tốc lầm nhầm niệm khẩu quyết vương tuyền thần sắc giữ tợn tay vung lên một đạo cử kiếm lam quang hình thù biến hóa không thể ngăn trở lao bộ về phía lâm khiếu đường và lâm vân phi Trên sân truyền đến tiếng kinh hãi, khai sơn kiếm phù, linh phù sơ cấp tối cao. Ngay cả cao thủ vệ giai đỉnh cấp cũng phải nhượng bộ. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 69, uy hiếp toàn trường một huyện ảnh kiếm vĩ đại như che trời đậy đất, đang ẩm ẩm bổ xuống. Khí thế thật hùng tráng, năng lượng vô cùng cường hãn khiến cho mọi người dưới tràng kinh hoàng. Không ít nữ đệ tử của Lâm gia đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Với thuật pháp hùng vĩ như thế, người chống đỡ hắn phải lành ít, giữ nhiều. Nếu không chết cũng thì ít nhất cũng phải què tay cụt chân. Nhìn huyền ảnh kiếm quang ngông cuồng chém xuống. Lâm khiếu đừng hừ nhạt một tiếng, trong miệng khẽ lẩm bẩm, Bỗng nhiên, ngón tay vung lên, một đạo tế quang xẹt qua. Tiếng xé gió, ầm, bất ngờ phát ra tiếng nổ. một luồng khí cực đại cuốn phăng mọi thứ trên sân hơn phân nửa số người đứng bên ngoài đều luồng khí hất ngã xuống đất đất đá bay hỗn loạn đấu tranh cũng vô ích khai sơn kiếm phù trước mặt các ngươi chỉ là một lũ kiến tất cả đấu tranh cũng chỉ là vô ích vương tuyền bỗng nhiên nhiên cười ha hả như điên đã chết rồi sao những người té ngã trên mặt đất đều đã đứng lên Mở to mắt tìm kiếm trong làn khói mù mịt giữa sân xem còn có nhân ảnh nào không. Lâm Bình vì đứng tương đối gần nên trực tiếp bị đánh bay xa mấy trượng thân hình mới đứng vững được. Sau đó ngơ ngác nhìn giữa sân không biết xảy ra chuyện gì. Trong làn khói mịt mù chợt hiện một tia sáng lóe lên. tựa hồ có cái gì đó bay ra với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được. Phốc! Vương tuyền đột nhiên trong miệng búng ra một ngụm máu. Mắt trợn tròn ngửa mặt té xuống, mọi người đều chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Vương Tuyền trên ngực trái đột nhiên bị xuyên thủng, sợ là trái tim đã vỡ vụn. Vương Tuyền tên thật là Dương Tuyền, vốn không phải là người Vương gia. Bởi vậy tộc nhân Vương gia đối với cái chết của thanh niên này không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là bị thần uy của thiếu niên giữa sân làm cho khiếp sợ. Dương Tuyền kỳ thực là người của phiêu tiên các. Nhìn chính môn nhân đệ tử bị giết Phiêu tiên các tứ hộ pháp đúng là cổ họng cũng không kêu được một tiếng Bởi vì hắn không dám Các ngươi mau nhìn Hiếu đừng sư đệ và vân phi sư vinh Bọn họ không có bị gì cả Trong đám người lâm ra có người sợ hãi kêu lên Đám khói dày đặc dần tan đi Hai bóng người dần dần hiện rõ Vẫn đứng đó như lúc kiếm ảnh chém xuống Hầu như không có thay đổi gì Chỉ khác một điều là trong mắt Lâm Vân Phi tràn ngập sự khiếp sợ không giải thích được. Lúc này, đám người vương gia sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng đều biết người có thể đứng dưới khai sơn kiếm phủ mà vẫn bình yên vô sự là có ý nghĩa gì. Không có sĩ cấp tu vi căn bản là không có khả năng làm được điều đó. Lâm gia lão tổ. Không biết người nào đó sợ hãi kêu lên. Đám người vương gia nhất thời bị rối loạn. Bốn chữ này đối với bọn họ mà nói thật sự quá mức mẫn cảm, có tật giật mình là vậy đó. Tinh sát môn phó môn chủ dáng vẻ có phần run dậy, thất thố nói rằng, có người nói, khi đột phá cấp đại sư sẽ có rất nhiều phương pháp thay đổi dung nhan, vì thế không thể dùng tuổi của thường nhân mà phán đoán hình dạng của những lão quái vật đó. Ba tiểu môn phái đứng xung quanh tinh sát môn vừa nghe thấy lời này nhất thời mất đi vẻ tự nhiên. Dường như có ý bỏ chạy, đám người này đang tụ cùng một chỗ hầu như trở nên hỗn loạn. Vương Lạc không ngừng kinh hãi, cũng bất cần suy nghĩ nhiều hết lớn một tiếng. Vương mỗi lần nữa đem ra hai phần thưởng tặng cho các vị. Nếu người nào lập công, lại tặng thêm vào ba viên tam phẩm tăng nguyên đan. Mọi người cùng nhau xông lên đi a. Lợi ích thôi thúc, khiến nỗi sợ hãi trong mắt mọi người trở thành tham lam. Thiếu niên kia không có khả năng là lâm gia lão tổ, ta trước đây có gặp qua hắn, hắn chỉ là một vị ngoại tộc đệ tử của lâm gia mà thôi. Lại có người đứng phía sau kêu lên, lần tranh chấp phối dược lúc trước, chính là hắn cùng một gã nội tộc đệ tử của lâm gia khác xuất hiện, người nhận ra hắn cũng không ít. Hắn căn bản không có khả năng là lâm gia lão tổ tông, mọi người xông lên a lại có một người khác đứng ra hô to có người tận lực cổ vũ những người lúc đầu đang sợ hãi bỗng trở nên tham lam trong nháy mắt dũng mãnh hẳn lên lòng người thật đáng sợ khiến người ta không lạnh mà run lâm khiếu đừng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực sự sẽ không thể tin lòng người thay đổi quá nhanh đi bên phía lâm gia tất cả cộng lại cũng chỉ hơn nghìn người mà bên vương gia chỉ ít cũng phải có hai nghìn thực lực bình quân cũng đã có sự chênh lệch nếu thật sự xảy ra đụng độ muốn đột phá vòng vây ra ngoài lâm gia nhất định tổn thất thảm trọng sợ là không còn bao nhiêu người có thể sống sót thoát ra bỗng nhiên trong đầu lâm khiếu đừng vang lên một âm thanh trong trèo hãy ở lại trợ giúp lâm gia là uyển nhi lúc này khóe miệng lâm khiếu đừng nở một nụ cười dỉ thường nhẹ giọng lẩm bẩm tiểu nha đầu Ngươi lại làm khổ khiếu đường ca ca của ngươi rồi Lâm khiếu đừng xài bước tới phía trước vận nguyên lực toàn thân lên cực điểm Lại đan xen thêm một phần nguyên lực giả tạo Khiến người ta không có cách nào phát hiện được tu vi thật sự của bản thân Gương mặt non nớt hiện lên một vẻ khắc khổ và kiên định Khiến cho người ta hoang mang như có một ảo giác Một ảo giác gã thiếu niên trước mặt này Tuổi tác thật sự của hắn đã vượt xa với hình dáng bên ngoài Lâm lão tổ ở đây, ai dám bước lên một bước, giết chết không tha. Âm thanh mang theo một cỗ nguyên lực hùng hậu vang vọng chấn động toàn trường. Đóng giả một ông già là sở trường. Lâm khiếu đừng trong lòng cười thầm, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng những người phía trước chờ đợi. Khí thế của người này đúng là làm cho đám người đang nóng lòng muốn thử sức liền bị chấn át đi không ít. Lợi ích và mạng sống, không ít người vẫn phải đắn đo một lúc. Thối lắm, nếu ngươi là lâm gia lão tổ thì lão tử đây chính là ngũ đạo tông tông chủ. Đột nhiên có kẻ giống lên sông lên chứ. Phía sau đám người vẫn đang tỏ ra do dự. Một âm thanh vang lên, người kia còn chưa kịp chạy quá ba bước. Đã bị một lực lượng vô hình đánh văng ra. Giống con diều đứt dây, văng ra xa tít ngoài vách núi rơi xuống đất. Rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. làm sát thật là làm sát. Quả thật một sức mạnh đáng sợ, thế nhưng vẫn có kẻ không tin, hoặc chính là những kẻ nhà vương gia cố ý sắp xếp. Lúc này có khoảng 7-8 người miệng hùng hổ từ trong đám người lao ra. Lâm khiếu đừng lần thứ nữa để thăng nguyên lực, phần lớn là dựa vào việc phóng thích dược nguyên lực trong chữ vật, giới chỉ, hòa lẫn với nguyên lực của bản thân, song cũng chỉ che được mắt thiên hạ trong một thời gian ngắn. Lam dương tiên tử vẫn lẳng lặng quan sát thiếu niên giữa sân, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc, một tia sáng hình cung lóe lên như ánh đao. Tám tên tộc nhân của vương gia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chặt đứt đôi thành từng khúc. Thủ đoạn tàn độc, không khỏi khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Xích viêm thủ chỉ đao lâm khiếu đường tu luyện hồn liệt chỉ đã đạt đến giai đoạn cuối của tầng thứ ba. uy lực vô cùng dũng mạnh, không chỉ đơn thuần phóng xuất ra một chỉ đao, mà còn có thể chém ra một chỉ đại đao không giống một lưỡi đao bình thường mà nó hơn ở kỹ năng giết người. Thấy thiếu niên nọ giữa sân thân thể cũng chưa từng di chuyển thế nhưng dễ dàng chảm sát hai ba người, thủ pháp càng quỷ dị càng nghe cũng chưa từng nghe qua. Càng kinh người hơn chính là nguyên khí lực trên người thiếu niên vẫn không ngừng tăng lên. Đám người vương gia nhất thời sợ hãi đứng im tại chỗ, không kẻ nào dám nhích chân nửa bước. Lúc này, mọi người đều không phát hiện ra. Lúc trước khi Tôn Nhi bị trọng thương, nhị trưởng lão của Lâm ra dường như tức giận đến mất đi lý trí. Chuẩn bị lệnh cho tộc nhân Lâm ra xông lên thì lúc này đôi mắt của Lão đảo liên tục. Ngập ngừng một hồi lâu sau đó lặng lẽ rút lui về phía sau không một tiếng động. Lâm khiếu đừng trong lòng trở nên cấp bách. Đám người này như thế nào dọa vẫn không đi Nếu không đi lão tử sẽ nhanh chóng không thể chống đỡ được nữa Phóng nguyên lực ra phạm vi lớn như vậy chính là rất nhanh chóng tiêu hao Kỳ thật đám người đối diện với lâm khiếu đừng so với hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu Không ít người hai chân đều hơi hơi phát run Một công một thủ song phương đều nổi lên lo lắng Mặt mày ủ rũ vương lạc đương nhiên hiểu người thiếu niên giữa sân đang khống chế hoàn toàn Nhưng với uy thế giết người kia, muốn thu phục lại nhân tâm của đám người hỗn loạn này có phần khó khăn. Bây giờ sợ là không còn ai tin tưởng điều hắn nói nữa. Tiên tử, người xem lão tổ đó đã xuất hiện. Vương Lạc dè dặt nói, mời được nửa câu đã bị ánh mắt sắc nhọn của Lam Dương tiên tử khiến ngừng hẳn. Ta sẽ ra gặp hắn, bất luận thành hay bại ngươi đều phải chuẩn bị cho ta thù lao là hai ngàn nguyên thạch. Nhi tử của ngươi bản tiên tử không cần nữa lam dương tiên tử lạnh lùng nói Vương lạc nuốt nước bọt một cách khó khăn Yêu cầu này không chấp nhận cũng phải chấp nhận Tiên tử yên tâm Lão Phu sẽ lập tức chuẩn bị yêu cầu tiên tử trong một khắc lam dương tiên tử không đáp lại Chân ngọc trúc xuống đất Thân thể tựa như một chiếc lông ngỗng trên không trung, Giống như đang nhẹ nhàng bay vào giữa sân Lâm khiếu đừng lo lắng nhất một người cuối cùng cũng đã tham chiến trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ tác giả một thang chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương 70 đại điển kết thúc ngay từ đầu lam dương tiên tử đã dự định sẽ không xuất thủ chỉ định đứng quan sát như khán giả gần như con mồi trong mắt nàng đã xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ nàng cũng không hề có ý định xuất thủ ngược lại có cảm giác rất thú vị Nhưng có điều con mồi lại phát ra những tia khí tức nguyên lực vượt xa tưởng tượng của nàng Lam dương tiên tử có phần mơ hồ Chăm chú suy tư về nguyên nhân xuất hiện hiện tượng này Trong toàn bộ những người giữa sân Chỉ có một mình nàng là có khả năng nhận định thực lực chân chính của lâm khiếu đừng mà thôi Lam dương tiên tử đương nhiên biết tiểu tử này đang phô trương thanh thế Nhưng bản thân cũng có năng lực chứ không đơn giản chỉ là một cái thùng rỗng Ngay sau khi Lam Dương tiên tử chờ cho việc này qua đi, nàng sẽ nghĩ cách để bắt tên tiểu tử này thì Vương Lạc chẳng đúng lúc đưa ra yêu cầu, điều này khiến cho nàng có phần bực bội. Vì thế chẹn ngay công phu sư tử ngoạm, với yêu cầu trước kia của mình về thân thể trí dương của Vương giá thiếu chủ thì hôm nay trong mắt nàng hắn đã không còn nửa phần giá trị. Vừa vào giữa sân, Lam Dương tiên tử liền thi triển hết bản lĩnh giao đấu cùng Lâm khiếu đường. Hai người giao tranh quyết liệt khiến những người xung quanh tối mắt tối mũi. Đám người vương gia đang ủ rủ thấy Lam Dương Tiên Tử xuất thủ liền mặt mày phấn chấn hẳn lên. Tu vi của Lâm Gia Lão Tổ đều là do giang hồ đồn đại mà ra. Còn thực lực của Lam Dương Tiên Tử thì phần lớn mọi người đều rõ ràng. Không ít người trong lòng giấy lên những toan tính nhỏ nhặt. Nếu Lam Dương Tiên Tử thắng, thì tên thiếu niên kia rõ ràng không phải là Lâm Gia Lão Tổ. Đến lúc đó mọi người cùng xông lên tiêu diệt lâm gia rồi phân chia chiến lợi phẩm. Còn nếu như Lam Dương Tiên tử thua, bất luận tiểu tử kia có phải là lâm gia lão tổ hay không thì cũng không phải là nhân vật mà chúng có thể đắc tội. Đến lúc đó thì sẽ lập tức chuồn đi để bảo toàn tính mạng. Từ dưới sân khấu nhìn lên, trong đầu mỗi người đều mang những suy nghĩ xấu xa, đều có những toan tính nhỏ nhặt cho riêng mình. Nhưng cũng không ai nghĩ rằng, Hai người đang khoan thai giao đấu giữa sân Trong lòng lại nóng như lửa đốt Tiểu đệ đệ Chúng ta lại gặp nhau rồi lam dương tiên tử tiếng cười như chim hót Truyền âm nói Tỉ nha Tỉ tỉ ăn mặt thiếu vải như vậy Không sợ lạnh thì thôi đi Lẽ nào không bị thiệt thòi Vì sợ lòng người xấu xa hay sao chứ Lâm khiếu đừng cũng không hề nhường nhịn Truyền âm nói Trên sân Du vi của hai người là cao nhất hiển nhiên là không người nào có thể nghe thấy gì trong khi họ truyền âm đối thoại. Đệ đệ thật đúng là đang quan tâm tỷ tỷ đó sao? Sợ tỷ tỷ bị người khi dễ à hát. Lam Dương Tiên tự âm thanh nhẹ nhàng tình tứ nói. Sợ thì không sợ, chỉ là hơi lo lắng mà thôi. Lâm Khiếu đừng nói câu này cũng có đôi chút thật lòng. Dù sao tấm thân ngọc ngà như thế này mà bị dày xéo thật sự là đáng tiếc. Được, chỉ cần những lời này Của đệ đệ, tỷ tỷ ta Ngày hôm nay sẽ không làm khó dễ Ngươi, lát nữa tỷ tỷ Sẽ dùng lam dương thiên hỏa Trong cửu dương chân hỏa công kích ngươi Chỉ cần người xuất ra bất kỳ Một chiều gì đấy tỷ tỷ ta Sẽ giả bại mà lui đi Cũng có thể sẽ trợ giúp ngươi Thêm gì đấy, nhưng có điều Ba ngày sau ngươi phải tới đây Gặp ta Lam dương tiên tử thẳng thắn nói Lâm khiếu đừng thở dài một hơi Cũng không quan tâm đến hậu quả, nhanh chóng đáp lời, được, một lời đã định, nhiệt độ bốn phía dần dần tăng lên, trong bàn tay mềm mại của Lam Dương Tiên Tử đang xuất hiện một vầng Lam Hòa, mọi người cả kinh, đây chính là tuyệt học thành danh của Lam Dương Tiên Tử Lam Dương Thiên Hòa, danh hiệu của nàng cũng là từ chiêu này, Lam Dương Thiên Hòa trong cửu Dương Chân hỏa chính là một loại lửa mang tính âm nhu, Là loại chân hỏa duy nhất trong cửu dương chân hỏa thích hợp cho nữ nhân tu luyện. uy lực tuyệt đối không thấp hơn so với 8 loại chân hỏa khác. Thậm chí ở một vài phương diện khác có thể còn mạnh hơn rất nhiều. Ngọn lam hỏa sau khi được tích tụ trong tay lam dương tiên tử. Thì giống như một trận đại hồng thủy ào ạt phóng ra. Trong nháy mắt không khí trong sân trở nên nóng dữ dội. Không ít người phải lùi ra xa xa để tránh luồng nhiệt độ cực cao kia. Tuy nữ tử xinh đẹp này vừa cùng Lâm Khiếu Đường trò chuyện, nhưng hắn rõ ràng không dám thiếu cảnh giác. Đạn liệt chỉ từ lâu đã vận lên trong tư thế sẵn sàng. Vừa thấy vầng lam hỏa tiến đến, Lâm Khiếu Đường lập tức bắn ra luồng hồng sắc liệp hồn đạn. Đây chính là tuyệt kỹ mạnh nhất hiện nay của Lâm Khiếu Đường. Xem như vừa phá thế công vừa thử chiêu số. sau khi tiến nhập sĩ cấp trong lúc nguyên lực dồi dào nhất Lâm khiếu đừng cũng chỉ có thể liên tiếp bắn ra tám đạo muốn nhiều hơn cũng không thể vầng Lam Hỏa đang ảo ạt Dũng mạnh nhưng khi đụng phải hai đạo lạp đạn hoàn thì lập tức bị đẩy lùi Lam Dương tiên tử sợ hãi kêu lên một tiếng đúng là do bị đạn hoàn xuyên thấu Lam Hỏa bắn chúng lập tức bị đánh bay ra ngoài đến khi va chạm vào hai cây cổ thụ thân thể mới trụ vững được Lam Dương tiên tử gắng ngượng đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiếu niên giữa sân, lau vết máu trên miệng, chắp tay hành lễ nói. Lâm gia lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Bản tiên tử thua tâm phục khẩu phục. Xin cáo từ. nếu như người yên tâm về tộc nhân của mình thì cứ việc đổi theo bản tiên tử. Vừa dứt lời thì nhún người rời đi. Thân ảnh nhỏ bé chỉ sau vài lần nhấp nhô Lam Dương tiên tử đã biến mất không còn tông tích. Chỉ lưu lại thần sắc kinh ngạc trên khuôn mặt mọi người, lời nói cuối cùng của Lam Dương Tiên Tử, thanh âm vang vang mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. một.